411, tham giai thời khinh khinh đem này đó mầm móng giao cho quý mặc nôn nhường hắn đi giải quyết quý mặc nôn phương pháp rất đơn giản trực tiếp tìm quý sùng quân mặt khác khai ra một cái gieo trồng ngành tốt nhất chọn lựa niên kỷ đại cấp bậc lại tương đối thấp dị năng giả những người này không thể ra đi chiến đấu cho nên ở lại trong căn cứ gieo trồng mới là tốt nhất quý sùng quân rất nhanh thông qua này nhắc tới án giống như thời khinh khinh trực tiếp vung nổi đem chuyện này giao cho quý mặc nôn làm quý mặc nôn hắn tìm đến lao ba chính là tưởng nhàn hạ kết quả ba ba so với lao bà còn lợi hại trực tiếp làm phủi tay trưởng q u o à i hắn chính là cái lao lực mệnh này nhất t r à hắn nhớ kỹ về sau con nhóm trưởng thành cũng phải nhường con nhóm cảm thụ nhất ba này loại đãi ngộ quý mặc nôn đi bận thời khinh khinh cũng bận ở nghiên cứu phù tú thăng cấp còn có tiếng i a i dị năng cấp bậc cùng với cổ võ cấp bậc thời k i n h k i n h rất khát vọng cương đại bày ra tụ nguyên trận sau bế quan vài ngày cổ võ cấp bậc lên tới tiên thiên thất tầng vì củng cố trụ cột thời khinh khinh không có lại tiến giai cổ võ cấp bậc mà là chuyển hướng về phía dị năng hơn mười ngày sau thời khinh khinh tinh thần hệ dị năng ổn định ở mười lăm cấp thủy hệ dị năng mười sáu cấp kính tượng dị năng thập tứ cấp lại qua hai ngày tinh thần hệ dị năng thủy hệ dị năng cùng kính tượng dị năng tất cả đều ổn định ở mười sáu cấp thời khinh khinh thăng cấp xong bắt đầu tú chế phu tú trước tú chế nhiều nhất chính là không gian phù phu tú nàng muốn hướng tích phân đổi bảng thượng phóng một ít cũng đáp ứng qua cấp công công q u ý sùng quân một phần không gian phù phu tú cho nên lúc này bàn giao công trình ngày mặt trời không lặn thứ chín mười ngày thời khinh khinh trở thành tam giai phù tú sư khả tú chế phù tú lại nhiều rất nhiều loại như không hay ho phù phu tú huyết mạch cộng hưởng phù phu tú chuyến âm phù phù tú lợi chút một ngày này thời khinh khinh lần đầu tiên cảm nhận được máy thai nhường nàng kinh h ỉ không được mở ra cửa phòng nhằm phía dưới lầu nhìn đến quý phu nhân cùng hai cái hải tử đang đùa nhi liền nói với bọn họ phát hiện này quý phu nhân cũng thực kinh h ỉ vội vàng nhường thời khinh khinh ngồi xuống đến sờ sờ thời khinh khinh bụng mặt khác hai cái tiểu ra hỏa lần đầu tiên gặp được loại chuyện này tự nhiên tân kỳ thực khẩn trương hề hề sờ sờ mẹ bụng sau đó cùng mội mội chào hỏi thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu không rõ hai con trai vì sao như vậy chấp nhất nhận vì nàng trong bụng nhất định là muội muội quý phu nhân nói tiểu hai từ đối điểm này là thực mẫn cảm cho nên khẳng định là nữ hài nhi thời khinh khinh cười đến mị trụ ánh mắt khuê nữ là mẹ chi kỷ tiểu áo đông có cái nữ nhi cũng rất tốt đát mấy người cứ như vậy nói lên muội muội trọng tâm đề tài thời chi hành hơn nữa kích động trong lòng cảm động thực ba mẹ đối hắn thật tốt quá lúc trước hắn nói muốn muốn cái muội muội ba mẹ lập tức sẽ đưa hắn một cái mội mội quý mặc nôn thật lâu không gặp đến lao bà thấy nhân sau đã nghĩ ôm một cái sau đó nghe nàng nói máy thai cũng cảm thụ một phen trong lòng kinh hỷ cùng cảm động tồn tại đồng thời cũng thực x u ấ t xa lúc trước nhẹ nhàng một người hoài tiểu hành thời điểm nên cỡ nào vất vả lao bà đừng bế quan ta rất nhớ ngươi quý mặc nôn đem nhân ôm trở về phòng hoa ở nàng gáy hoa nói ừ ừ thời khinh khinh cũng tưởng quý mặc nôn còn có mười ngày cực mùa mưa t r ư ơ n g sẽ đến lần thứ tư tiến hóa cũng trở về ngươi thủ chuẩn bị đi bây giờ còn có rất nhiều người không có thức tỉnh dị năng vừa tới là bọn hắn không tìm được chính xác phương pháp thứ hai là bọn họ không nghĩ phải đổi cường tâm cho nên năng lượng quán nhập thời điểm chỉ cải tạo bọn họ thân thể không cảm nhận được bọn họ mãnh liệt muốn biến cường ý niệm cũng liền không hướng kia phương diện cải tạo Học bi lợp lì